Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Người yêu cũ thứ 108 của tác giả Kiều Ngọc Liên ở Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này có phần diễn đọc của Đình Soạn Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Tôi đang say giấc thì đột nhiên thấy cổ họng của mình khô khốc. Tôi dò dẫm bật đèn đi đến tủ lạnh để lấy nước uống Căn phòng im ắng ngoại trừ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kêu Không còn một âm thanh nào khác Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 2 giờ sáng Tôi uống nước xong cất chai nước vào trong tủ Có lẽ do đang ngái ngủ cho nên tôi mờ nhầm căn tủ lạnh Đáng lẽ nên cất vào trong ngăn làm mát thì tôi lại mở ngăn làm đá, thả chai nước vào. Bỗng một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi tá hỏa nhìn lại căn làm đá của tủ lạnh. Ngoài trừ chai nước tôi vừa thả vào, trong đó còn có đầy thịt sưng sườn, tim gan, lồng mề và phèo phổi. Đồ loại nội tạng chất ở trong đó, tất cả đều còn rất tươi mới, còn chưa bị đông đá như thể vừa mới được bỏ vào trong vậy tôi hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh bước giật lùi người lại phía sau rồi ngã xuống sàn tôi vừa mới chuyển đến hôm nay tủ lạnh cũng vừa mới mua ngoài mấy chai nước ra tôi còn chưa kịp mua thức ăn gì cất vào trong đó tại sao lại có nguyên một ngăn tủ chứa đầy thịt xương và nội tạng được chứ thế còn chưa kịp định thần lại thì từ bên tai vang lên một âm thanh gõ cửa tôi giật mình ngoảnh mặt lại về phía cánh cửa âm thanh cốc cốc đều đặn vang lên nghe rõ một một con chó từ mấy mùa đang nằm ngủ ở trong gầm giường đột nhiên ngóc đầu dậy nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa miệng rên ư ử nghe mà phát sợ toàn thân của tôi đã nổi đầy gai ốc tôi đắn đo suy nghĩ có nên mở cửa ra hay không tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn mãi không ngừng tôi sợ hãi vội cầm trên tay một con dao chầm rái đi ra mở cửa không có ai Con chó của tôi chạy theo ra cửa, nó đứng nép vào chân của tôi, mặt hách lên miệng kêu ư ử, thỉnh thoảng còn sủa lên vài tiếng. Tôi sợ hãi buồn rùn cả chân tay, muốn chạy ra ngoài nhưng không dám, mà đóng cửa một mình ở trong phòng lúc này lại càng không. Chợt bên tay của tôi vang lên tiếng gọi, Này cô ơi! Tôi giật mình nhìn về phía người gọi là bà chủ nhà. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, Vội tóm lấy tay của bà ấy, mừng rỡ như kẻ chết đuối vớt được cọc. Bà ấy khó hiểu nhìn tôi. Khuya rồi sao cô chưa đi ngủ còn ở đây, làm cho tôi nghe tiếng hét mà hết hồn. Tôi nhớ lại chuyện ngăn tù lạnh chứa đầy nội tạng, sống lưng của tôi ướn lạnh, tôi vội kéo bà chủ vào trong nhà kể về chuyện kinh hãi khi nãy. Bà chủ nhà nghe xong thì cũng tái xanh mặt, nhưng đến khi tôi mở ngăn tù làm đá thì chẳng có xương hay nội tạng nào cả. Chỉ có trơ trơ chai nước tôi vừa thả vào. Tôi kinh hãi rồi mắt nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng có gì. Bà chủ nhà chép miệng ca cầm. Trời ạ, làm tôi hết hồn. Chắc cô mệt quá xinh ảo giác mà thôi. Nhà chọn tôi cho thuê cả chục năm làm gì có ma quỷ chứ. Mau nghỉ ngơi đi. Bà ấy che miệng ngắp dài rồi đi về. Bỏ lại một mình tôi bơ vơ ở trong phòng. Bây giờ thì ngủ ư. Tôi làm sao có thể ngủ được tiếp. Đúng lúc này thì chung điện thoại của tôi chợt vang lên, tôi giật bắn cả người lo lắng nhìn lên người gọi. Đó là tần kỳ. Tôi thở phào một hơi vội và bắt máy, không hiểu sao anh ta luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Dù tôi hận anh ta đến mức độ nào, thì cảm giác an toàn anh ta mang lại vẫn còn đó. Nhàn tiểu đình em đang ở đâu? Giọng nói ấm áp truyền vào tai của tôi tôi suýt bật khóc. Suýt nữa trả lời theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tàn vỡ tuyệt lệnh lùng nói. Anh hỏi để làm gì? Tần kỳ hình như đã uống say, giọng điệu của anh ta nghe mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần quỷ dị. Nhàn tiểu đình đừng ương bướng nữa, mau về nhà với anh. Tôi bật cười, anh ta ngoại tình mà còn bắt tôi về nhà với anh ta. Mau về nhà đi, em ở một mình không an toàn đâu, anh biết em đang sợ hãi tôi trột dạ vốn định mạnh miệng cãi tiếp nhưng mà nhận ra mình chẳng còn gì để cãi được anh ta nói đúng thật sự là tôi đang sợ tôi mệt mỏi dã rời nhưng lại chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện